gồm các chương của phần 2 chương 6 kẻ làm người chịu, chương 7 lời nguyện độc địa, chương 8 phồn hoa đô hội, chương 9 h quan nghiệt, chương 10 cố hương. Mời các bạn cùng nghe. nội lớn đem theo bụi đất đá bao trùm lên cánh rừng. đứng tít đằng xa cũng có thể thấy được đám mây khói bụi ấy. không ai bảo ai tất cả chạy ùa tới đó để xem có chuyện gì xảy ra. khi đến bể rừng chỗ con đường đất thì có mấy người lính canh gác đứng ở đó. chắc họ cũng không biết chuyện gì xảy ra. mặt người nào người nấy tỏ ra ngơ ngác lắm. lão xã trưởng mạnh tái mét lật đật chạy đến hỏi con không biết gì hết. Tụi con được lệnh phân chia xe ngựa chở đồ đi rồi đứng canh gác. đang đứng thì nghe nó nổ bên trong rừng. Tụi con đang định cử người đi báo, mày thay ông đến rồi. Thì bên trong còn ai không? Dạ còn còn mấy đứa nó ở lại dọn dẹp với khiêng các hòm đá ra. Nổ lớn thế này không biết tụi nó sống chết ra sao? Hòm đá. mắt t h ầ y lính chợt sáng lên, ông cố c h e n vào bên trong chỗ lão xã trưởng cùng mấy tên lính ấy. Sao có h ò m đá? Nói như thế nào? Nói cho ta nghe. t h ầ y lính giơ tay níu lấy vai của tên lính vừa nói chuyện mà gặng hỏi. Bề ông kia, ông là ai mà chạy vô đây hỏi han lằng nhằng? Có biết là chỗ đây là chỗ nào không? Biết t a là ai không? Lão xã trưởng toa đưa tay gạt t h ầ y lính ra. thì mình sấn tới, đưa tay bóp lấy cổ tay hắn ta, rồi hất ngược ra phía sau. đám lính kia thấy thế liền r ơ mấy cây gậy ra rồi thủ thế. Ấy ấy, mọi người bình tĩnh. người trong nhà cả, người trong nhà cả mà. không ai khác chính là cậu t r á n h không biết từ lúc nào mà cậu ta cũng đã chen vô được bên trong đám người hiếu kỳ kia. cậu dơ hai tay tỏ ý giảng hòa. này các anh em bình tĩnh. còn anh tứ đây là thầy phong thủy nhà em quen biết ông giỏi lắm đó nghe còn đây xin giới thiệu với thầy đây là anh tứ xã trưởng của vùng này toàn là người quen người nhà cá chấp nhận chi bao câu chuyện hiểu lầm này cậu t r á n h vừa nói vừa cười hề hề làm hòa số là gia cảnh khá giả nên trong vùng này cậu t r á n h cũng là người của số má tiếp xúc với ông tò b à lớn nên ít gì lão xã trưởng này cũng kiêng nể một phần. Nếu là người quen của cậu tránh đây, thì coi như lần này ta bỏ qua. Còn tái phạm thì ta bắt tội gây rối trật tự, tù một gông đó nghe chưa? Lão ta vừa nói vừa hắng giọng trông rất khó chịu. Thầy lĩnh định nói gì tiếp, thì cậu tránh nhanh nhở. Anh tứ này, lúc nãy em nghe nói cái hòm đá, rồi thấy xe chở toàn là đồ quý hiếm. Lẽ nào anh đào được kho báu sao? b á o cái gì mà báu? Chuyện bí mật quốc gia. Chú mày muốn tù mật gông hay sao mà hỏi nhiều? Tất cả giải tán. Ai còn lại đây gây rối thì bắt giam hai ngày. Lão xã trưởng vừa dứt lời thì đám lính kia nhanh chóng lao tới đuổi đám người hiếu kỳ. Và lại với lời hăm dọa ấy thì cũng chẳng ai dám ở lại thách thức lão cả. Cậu tránh đến bên thầy lĩnh. Thôi. mình đi t h ô i thầy. giờ đứng đây không phải là ý hay. thầy lĩnh thở dài, liếc mắt nhìn lão xã trưởng rồi quay đi. ba người đành hậm hực kéo nhau về lại nhà cậu tránh. về đến nơi, minh thả phịch cái tay này xuống bàn, cậu chạy ra cái lu nước múc liền bấy gáo nước mà suối thẳng từ trên đầu xuống. từng dòng nước chảy ảo ảo trên gương mặt n h ă n nhó của cậu khiến người ta không khỏi mắc cười. t h ầ y lĩnh thì trầm ngâm, tay liên tục bấm đ ộ n sắc mặt thì mỗi lúc một tệ hơn. xem ra đúng là có gì đó chẳng lành rồi. Nghe